Trường 1773, ngày hôm nay dậy trễ như vậy, đám người làm cũng thức thời không tới quấy giày Lệ quân mặc giật mình, phát hiện trong lòng có một vật nhỏ mềm thơm, ông tròng mắt vừa nhìn, lâm thủy dao chui vào trong lòng ông, tay còn ôm thật chặt hông của ông, giống như con mèo nhỏ thuận theo lại dính người quấn ở trong ngực của ông. Ký ức đêm qua, lập tức cuộn trào mãnh liệt mà đến. Viên mặt lệ quân mặc có hơi không, người tới hơn 40 tuổi mới biết được tư vị tình ái. Đại đề chính là thực cốt chi vị rồi. Nếm được một lần liền nghiện. Trước đây không hiểu yêu đương, hiện tại mới nếm thử tư vị, giống như là thoát khỏi dây cương dã thú, bản thân cũng không khống chế được chính mình. Lệ quân mặc sâu đậm nhìn người phụ nữ nhỏ trong lòng, ông cũng không biết trên đời này tại sao có thể có một người như bà vậy, có thể hấp dẫn ông đến lạ, bà là phù hợp với ông như vậy, ngay cả chuyện chăn gối cũng có thể cho ông vô cùng vui thích. Sáng sớm trong lòng có bà quân lấy mở mắt ra như thế, lệ quân mặc cảm thấy trong lòng tràn đầy, trộm được kiếp phù du nửa ngày rỗi rãnh, trộm được vô số niềm vui nhỏ. Bà còn đang ngủ, chắc là tối hôm qua đã mệt chết rồi, một chút cũng không bị đánh thức. Lệ quân mặc xuyên qua cổ áo của bà thấy được một đường ô mai, đều là dấu vết tối hôm qua ông lưu lại. Ông đã khắc chế lực đạo của mình rồi, sợ làm bà bị thương, nhưng vẫn để lại dấu vết của ông. Lệ Quân Mặc vươn tay, thương yêu cọ lên chiếc mũi của bà. Ưm, Lâm Thủy Dao trong lúc ngủ mơ khẽ ưm một tiếng, thân thể hương mềm giật giật càng ôm chặt thân thể ông hơn, mái tóc như tơ lụa từ trong khuỷu tay của ông trượt đi, bà ngủ mơ mơ màng màng nâng cái đầu nhỏ lên, đôi môi đỏ mọng rơi vào trên ngực của ông, một đường hôn lên khuôn mặt tuấn tú của ông, Lệ Quân Mặc không cho phép quậy em, buồn ngủ lắm. Lệ Quân Mặc bị bà hôn nhếch đôi môi mỏng. Tính cách linh động rực rỡ của bà ở trên giường cũng là Nhiệt tình như lửa, lệ quân mặc cúi đầu, hôn lên môi của bà. Ưm lờ người phụ nữ trong ngực cho mày, đã có dấu hiệu tỉnh lại. Lệ quân mặc nhanh chóng buông lỏng bà ra, sau đó nằm ngửa giả bộ ngủ. Bà không có động tĩnh, lệ quân mặc lại ngồi dậy, trộm hôn bà. Náo loạn như vậy vài lần, lệ quân mặc chỉ đành nén nhịn buông tay, bởi vì điện thoại trên tủ giường gieo mãi, ông cần tiếp điện thoại. Cầm điện thoại lên, là con gái hạ tịch quán gọi điện thoại tới. Alo, quán quán à, lúc Lâm Thủy Giao tỉnh lại bên người trống không, lệ quân mặc đã đi mắt. Bà xuống giường rửa mặt, đi ra ngoài, người làm nữ trong biệt thự đã thay đổi một nhóm, đều là người làm nữ lớn tuổi đắc lực. Người làm nữ đối với Lâm Thủy Giao hết sức cung kính, Lâm Tiểu Thư, cô đã tỉnh, tôi đi hâm nóng bữa sáng cho cô. Lâm Thủy Giao chợt tỉnh mộng, tối hôm qua bà vẫn là người làm nữ nơi này. Sao mới bỏ lên trên giường nam chủ nhân ở đây, cùng nam chủ nhân ngủ một chút, bà hình như đã là nữ chủ nhân nơi này rồi.